các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ rong chơi ăn nhọ với bạn bè. Thói đời lúc giàu sang thì dễ tính, dễ tha thứ, lúc xuống dốc thì hơi một tí là gắt gỏng. Hai vợ chồng đại chiến liên tục cho đến ngày chia tay cách đây 2 năm. Ông chồng mừng rỡ ra đi tay không, lấy người khác. Còn bà thì vẫn cố bám lấy tiệm vải, không nỡ đóng cửa vì biết trước về nhà ngồi sẽ càng buồn bực hơn. Ba chỉ giữ cái địa điểm thuận tiện của cửa tiệm vải nhưng sống bằng một dịch vụ khác là nhận chuyển tiền về Việt Nam. Từ hôm động độ với bà chúc, Trần Hiểu quyết chí sẽ tìm dịp diễn một vở kịch để con mẹ lắm mồm này biết rằng Hiểu không nói phét. Kịch bản thì không khó khăn gì, bởi ông sẽ lấy lại kịch cũ người ta đã diễn nhiều lần. Tất nhiên, ông không thể khai thác những vở kịch quá nổi tiếng và phức tạp nội tâm như Lôi Vũ hay kịch cổ điển Tây phương. Như Romeo and Juliet Ông sẽ lựa một vở kịch giản dị Nhưng có sức hấp dẫn Để khán giả đừng lăn ra ngủ trong giả là được rồi Ông làm gì có đối thủ ở đây mà phải lo Một hôm Trần Hiệu đi ăn trưa ở tiệm phở Tình cờ gặp bác sĩ Nam Đàn Hiệu làm nghề địa ốc Nên thị giờ rất rộng rãi Nhất là lúc này thị trường nhà cửa đang đứng lại Đàn cũng mới tới tiệm Nên dù Hiệu ngồi chung một bàn Hiệu vừa kéo ghế Thì bác sĩ Đàn bảo Này, cậu đụng độ với bà chốc bán vải hồi nào mà bà nghe bà ấy nói ầm lên là là là mới cho cậu một trận về tội nói dắp. Hiệu tái mặt gượng cười xua tay. Ôi cái con mẹ lắm mồm mới bị chồng bỏ đâm ra ăn nói lung tung. Tuy bề ngoài phân trần như vậy nhưng trong lòng Hiệu đau điếng, bát phở bưng ra ăn thấy nhạt nhẽo hẳn đi. Chẳng phải đến hôm nay Hiệu mới nghe đàn báo cáo về chuyện này chỉ vài ngày sau lần gặp gỡ định mệnh với bà Chúc tại quán cà phê mới khai trương, bản tin đại chiến đã được loan đi rất nhanh và rất rộng. Trần Hiệu buốt nhói vì gặp ai, bà Chúc cũng oang oang cho biết đã dạy cho Hiệu một bài học. Thiên Hạ bắt đầu nhìn Hiệu bằng ánh mắt cười cợt vì Hiệu nói giọng bị vắt quả tang. Hiệu sốm tinh thần lắm, cố quên đi hình ảnh con mẹ bán vải độc ác đó. Nhưng cứ vừa tạm quên thì lại có người khác khơi dậy vì bà Chúc bán vải coi việc mắng Trần Hiệu là một thành tích cần phải khoe với tất cả đồng hương trong thành phố. Hôm nay thì Hiệu lại càng sót xa hơn, vì nếu bác sĩ đàn mà cũng nghi ngờ Hiệu nói dóc, rồi nhạt dần tình cảm với Hiệu thì Hiệu sẽ ân hận suốt đời, bởi Hiệu vẫn hãnh diện là bản thân của vợ chồng bác sĩ Nam Đảng. Lỡ ném lao phải theo lao, đằng nào cũng đã cửi cọp rồi. Sau khi ăn vội vã tô phở với đàn, Trần Hiệu trở về ngay văn phòng công ty địa ốc và buồm riêng khép cửa lại. Ông cần phải cải chính ngay cái mồm độc địa của bà chúc. Ông ngồi thừ người ngẫm nghĩ và thở dài thườn thượt. Cải chính bằng cách nào bây giờ? Chợt thấy tờ văn nghệ tiền phong ông mua dài hạn đặt ở đầu bàn mà lúc nãy ông đang xem dở mấy ô cáo phó trong lúc ế ẩm không có cách mua nhà. Hiệu tiến lại cầm tờ báo lên, nhìn đăm đăm một lúc rồi nảy ra một sáng kiến. Ông gấp tờ báo quăng lên mặt cái sofa cũ cây sắt tường đối diện là nơi ông vẫn thường nằm ngủ chưa. Ông ngồi vào bàn, lấy giấy bút thảo ngay mấy dòng nhắn tin để gửi gấp trong ngày hôm nay. Đạo diễn Trần Hiệu tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ trước 7 năm, cần liên lạc lại với các bạn trong nhóm nghệ thuật sân khấu mây trắng, từng diễn chung vở kịch Thành cát tự hãn và nhiều vở kịch khác. Nhận được tin này, xin các bạn liên lạc ngay với Trần Hiệu, số 77 Oak Street, Golden City viết xong đọc lại hai lần, Trần Hiệu gật gù hài lòng. Bản nhắn tin sau khi đăng trên văn nghệ tiền phong, ông sẽ photo và dán vào mặt cả thành phố cho chúng nó thấy ông là đạo diễn thật. Nhưng suy tính thêm một chút, ông chợt khựng lại vì nghĩ ra đòn này chưa cao, chưa phải là diệu kế. Sẽ có kẻ, chẳng hạn như con mẹ trúc, hô hoán lên rằng ông tự phụa ra ông là đạo diễn, rồi đăng báo thì ông cãi làm sao được. Bởi vậy Ông phải đổi ngược lại mục nhắn tin cho có hiệu quả hơn. Ông vò tờ giấy, ném vào thùng rác rồi lấy tờ khác ra viết. Nhóm nghệ thuật sân khấu Mây Trắng vừa quyết định hoạt động lại, cần tìm đạo diễn Trần Hiểu, người đã từng đạo diễn cuốn phim Lên núi hái trà, được giải thưởng của Trung tâm Quốc gia Điện ảnh. Nhận được tin này, xin liên lạc gấp với Thiên Hương hoặc Thủy Nhung, P.O. Box 88 San Francisco, CA 94109. Ai biết tin đạo diễn Trần Hiệu ở đâu, xin vui lòng nhắn dùm, nhóm mây trắng chân thành cảm tạ. Trần Hiệu đọc lại hai ba lần rồi mới bỏ vào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net